Các bạn thân mến, ở cuối phần trước, Tề Diệu vô cùng đau khổ khi nhận tin Tâm Phi đang bước vào giai đoạn nguy kịch. Liệu họ có cơ hội ở lại bên nhau hay không? Mời các bạn lắng nghe phần 14, cũng là phần cuối của tiểu thuyết học làm ông xã. Vừa nãy, y tá gọi điện thông báo cho anh biết Tâm Phi đột ngột sốt cao và cô đang hiện trong tình trạng rất nguy kịch. Anh cần phải tới bệnh viện để ký tên và giấy xác nhận ngay lập tức Nguy kịch, nguy kịch Tim anh đập nhanh và dữ dội Anh sợ, thật sự anh rất sợ Nếu cô rốt cao thì sẽ rất nguy hiểm Mặt anh căng thẳng, cả người cứng đờ ra Anh sẽ mất cô sao? Anh chỉ vừa mới giúp cô nhận ra tình yêu của anh dành cho cô Còn chưa bù đắp được gì thì đã phải xa nhau mãi mãi hay sao? Ông trời chẳng nhẽ lại tàn nhẫn đến thế. Một tiếng sau, bác sĩ mới bước ra và nói với anh. Bệnh nhân đã qua cơn hiểm nghèo. Sự sợ hãi tột cùng trong phút chốc được giải phóng. Tề diệu ngồi phịch xuống ghế, hai tay run run ôm lấy đầu. Nước mắt bỗng dưng không thể kiểm soát được mà trào ra. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc từ trong đáy lòng anh. Y tá đẩy vợ anh đang nằm trên băng Kara, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô gầy đi trông thấy. Giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng bệnh, nhưng sau khi cô ấy tỉnh thì người nhà mới được phép vào thăm. Anh Tề có thể về, tôi sẽ gọi điện thông báo sau. Không, tôi sẽ ở lại bệnh viện, tới khi nào vợ tôi tỉnh lại. Phải được nghe giọng nói của cô, phải biết chắc chắn một điều rằng cô không sao. Chờ hơn ba tiếng đồng hồ thì y tá ra, Nói với anh là Tâm Phi đã tỉnh táo và anh có thể vào thăm cô. Vừa bước vào trong phòng, Tỷ Diệu nhìn thấy cô, ngay lập tức cảm xúc trong lồng ngực anh bùng lên tới mức không thể thở được. Hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay để kim tiêm của vợ. "Chị Tâm Phi nói nhỏ. Anh à, em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Em tìm anh lúc nãy nhưng đập Giờ nó mới đập trở lại đây này. Em có biết anh đã lo lắng thế nào không? Diệu. Này, hứa với anh ấy, dù có chuyện gì đi nữa, em cũng phải cố gắng, được không em? Mắt tể diệu đỏ hoen, nghẹt ngào nói. Phi Phi, anh xin em đấy. Anh không thể nào mất em được. Nhìn bàn tay to bè của anh nắm chặt lên ngón tay cô run run. Chị Tâm Phi bật khóc khi cảm nhận được tình yêu sâu sắc của chồng dành cho mình. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu. Miệng thì nói anh đừng quan tâm tới cô, nhưng thâm tâm lại muốn dựa vào anh. Nếu như anh không thổ lộ tình cảm với cô, nói cho cô biết anh yêu cô nhiều đến như thế nào, thì có lẽ cô đã không thể chống trọi lại nổi bệnh tật. Nhìn chồng yêu vì mình mà khóc, cô thật sự không thể nào mở miệng nói ly hôn được nữa. Anh ấy yêu mình Lòng trịnh Tâm Phi đau nhói Anh yêu cô nhiều như thế Mà cô cứ một hai đỏ ly hôn Làm anh đau khổ đến thế nào Bất giác cô nghĩ tới việc Nếu cô khỏi bệnh và ra viện Cô sẽ yêu anh gấp hàng trăm hàng ngàn lần Nhất định cô sẽ làm mọi thứ để anh được hạnh phúc Phi Phi Em hãy hứa với anh Hứa đi Căn bệnh của vợ anh không phải là không thể chữa trị, nhưng anh vẫn muốn được nghe từ chính miệng cô nói ra, để sự sợ hãi trong lòng anh tiêu tan. Dạ, em hứa với anh, vì anh không cần biết có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em sẽ cố gắng chống trọi với bệnh của em. Anh cảm ơn em. Anh yêu em, Phi Phi. Em cũng yêu anh. Ừm. Hai chúng ta cùng móc tay nào. Không ngờ, anh cũng học cách móc tay của con trai. Nước mắt cô càng trào ra. Ok, anh vẽ em móc tay. Nửa năm sau. Vì mẹ Trịnh nhất quyết muốn chăm sóc cho con gái, nên Tâm Phi tạm thời về sống với mẹ. Tề Diệu cũng đồng ý. Vợ anh dù sao đi nữa cũng còn yếu, cần mẹ chăm sóc. Cô mới ghép tủy được tròn năm tháng. Sau khi công ty luật thành lập, anh giao việc trước cấp dưới và chỉ giải quyết những chuyện quan trọng nhất. Trừ khi khách hàng chỉ đích danh muốn anh làm luật sư đại diện, còn không anh đều giao cho các luật sư khác. hàng ngày sau giờ làm việc, anh đi đón nhóc duy duy rồi lái xe đến nhà bố mẹ vợ thăm tâm phi và ở lại ăn cơm hôm nay nhìn tề diệu nhanh nhẹn thái hành làm tâm phi giật mình chỉ lo anh thái chúng tay nhưng động tác của anh lại rất gọn gàng bên cạnh còn có duy duy phụ hai cha con người tung chảo người đổ nguyên liệu rất ăn ý sau đó tề diệu chiên trứng ốp la Trong khi Duy Duy cầm đĩa đứng cạnh, chờ ba xúc ra, Tâm Phi khen tầm trong bụng, chồng mình nấu ăn không tồi chút nào. Sau bữa tối, Duy Duy xem tivi cùng ông bà ngoại trong phòng khách. trịnh Tâm Phi ra trước ban công ngắm trăng. Nhìn bầu trời đêm đẹp lung linh, cảm xúc của cô ủa đến. Bất chợt, người cô được tràng lên bởi một chiếc áo khoác. Cô không cần quay độ lại cũng biết ai choàng cho mình. Ở đây lạnh lắm. Sau này ra đây đứng ý, em phải ăn mặc áo khoác cẩn thận vào. Đúng là hơi lạnh. tỷ diệu lo lắng quá rồi. Nhưng cô cũng cảm thấy rất ấm áp trước sự chăm sóc của anh. Cô cười. Qua đợt xạ trị bằng hóa chất làm cô rụng hết tóc. Giờ phải đội mũ lên. Tề dự nhìn vợ môi cong lên Nhìn cô hơi yếu Nhưng sắc mặt đang dần hồng trở lại Anh chắc chắn không bao lâu nữa Cô sẽ hoàn toàn khỏe mạnh Sao anh lại nhìn em như thế? Chị Tâm Phi chưa nói hết câu Đã bị anh ôm vào lòng Hôn lên môi Anh yêu em, Phi Phi Không biết tại sao Sau khi cô mắc bệnh Và phải điều trị lâu dài như thế Cô lại có cảm giác anh và cô lúc đó mới thực sự là vợ chồng. Chỉ cần nhìn vào nhau là hiểu được tâm tư tình cảm của nhau. Phi Phi, cảm ơn em và xin lỗi em nữa. Sao lại cảm ơn em mà sao lại xin lỗi? Cô Dương đôi mắt lấp lánh nhìn sâu vào mắt anh. Cảm ơn vì mọi chuyện em đã hứa với anh. Cảm ơn em đã cố gắng chống trọi với tất cả, với cả những đợt trị liệu vừa rồi. Còn xin lỗi là vì trước đây, anh là một người chồng, người cha vô trách nhiệm, làm em khổ nhiều. Anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi là em tự nguyện vì em yêu anh. Và cũng đừng cảm ơn, chẳng phải em đã ngoác tay với anh rồi đâu thôi. Giờ, ngoác tay nữa em. Ủa? Sao lại ngó tay nữa? Ừ, chúng mình ngóc tay, phải sống với nhau cả đời. Thế em có được đưa ra điều kiện không? Điều kiện gì? Muốn gì anh cũng chiều. Em muốn sao trên trời kia kìa, anh hái xuống cho em được chứ? Chị Tâm Phi nói xong cười khẽ. Biết anh yêu cô nhiều như thế nào, nên giờ lòng cô đã không còn bị đè nén như trước kia, vô tư hơn rất nhiều. Đây, anh hái xuống cho em đây. Anh nói xong thì định trèo lên ban công, cô vội ôm chầm lê anh. Anh làm gì thế? Em đùa, em nói đùa thôi mà, đừng có tưởng thật. Em biết là anh sẽ hái xuống cho em mà. Vậy bây giờ, nói điều kiện khác của em đi. Em muốn chúng mình không chỉ sống với nhau cả đời, mà còn yêu nhau cho tới già, được không anh? Đồng ý. Yêu nhau tới già Và họ hôn nhau thật lâu Nhất định anh sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa Từ nay về sau chuyện của cô cũng là chuyện của anh Tất nhiên cả việc nhà cũng thế Từ giờ anh sẽ cố gắng học để trở thành một ông chồng tốt Hạnh phúc quá Cuối cùng cô ấy vẫn ở bên anh Hai bàn tay họ đan vào nhau. Mặt anh và cô đều lộ ra một niềm hạnh phúc khó tả. Từ nay, họ sẽ mãi có nhau trong đời. Các bạn thân mến, tiểu thuyết học làm ông xã của tác giả Mễ Nhạc đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.